Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh tìm Trầm Tĩnh Cô nhân viên hỏi lại để xác nhận Đúng vậy, anh gật đầu Cô nhân viên nhìn anh và nở nụ cười Thật là trùng hợp Trầm Tĩnh cũng vừa ghé qua đây Cô ấy vừa đến Mạnh Đình Vũ kinh ngạc vừa nắm lấy tay của cô nhân viên Thế hiện giờ cô ấy ở đâu Hẳn là vẫn đang ở trong trường học Cô ấy mỗi lần tới luôn luôn sẽ ở cả ngày trong vườn trường Cùng tâm sự với giáo sư trước đây từng dạy cô Tiếng nói chưa kịp dứt, Mạnh Đình Vũ liền xoay người, nhanh như một cơn gió chạy khỏi hội quán, lo lắng nhìn vòng vo, thậm chí chạy ra tận cổng để nhìn xung quanh. Vận mệnh như là đang trôi qua, anh trở nên mệt mỏi thì bỗng thấy được phía ngoài cổng, ngay dưới sườn núi, một chiếc xe màu trắng có rèm che, chậm rãi chạy ngang. Ngay chỗ người lái là một cô gái, quần áo trắng như tuyết, gương mặt thanh tú. Trầm tĩnh, thật đúng là trầm tĩnh. Trái tim mạnh đỉnh vũ đập một cách cuồng loạn Anh liều lĩnh đuổi theo chiếc xe Trong ngực cuộn lên một cảm xúc mãnh liệt Dòng cảm xúc dần đến tận cổ họng Ánh mắt nhìn theo rồi Dường như bật thốt lên một tiếng gọi đau lòng Nhưng anh gọi không thành tiếng Dài nhần ngày phía trước Hình dáng của người luôn hiện về trong mỗi giấc mơ Đã ở ngay trước mắt Thế nhưng anh cũng không dám gọi cô Chỉ một lúc sau Xe chạy đi xa Bóng dáng xinh đẹp của cô lại lần thứ hai Bước khỏi thế giới của anh Mạnh Đình Vũ đứng bất động tại chỗ Vài phút sau Ngụy Nguyên Lãng cũng đuổi theo đến Nhìn anh đồ đẫn như một pho tượng Vừa buồn cười lại vừa đồng tình Anh ta hắng giọng hỏi Người đâu Có muốn biết làm cách nào để tìm được cô ấy không Mạnh Đình Vũ chấn động Quay đầu lại nhìn Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười một cách trong sáng nháy mắt nói Cậu sớm nói cho anh biết cô ấy là ai Thì không phải tốt hơn sao Trầm tĩnh đúng không Anh gần đây thường cùng cô ấy gặp mặt. Mạnh đỉnh vũ choáng váng nhưng cũng thật nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh biết cô ấy. Hai người như thế nào quen nhau? Vì sao lại thường cùng nhau gặp mặt? Hai người có quan hệ như thế nào? Đừng có gấp. nguy Nguyên Lãng giơ tay lên trấn an anh. Nói chung trước tiên cậu cứ đi theo anh. Anh mang cậu đến gặp cô ấy. Nhìn Nguyện Nguyên Lãng vẫn một mực mang thần thái không nhanh cũng không chậm. Mạnh Đình Vũ cũng không muốn gây sự Lo lắng ngồi vào xe của Ngụy Nguyên Lãng Trước le sút Chạy khỏi khu đạm giang chật hẹp Đến một khu nhà yên lặng liền dừng lại Lúc này Cánh cửa sắt phía bên phải của khu nhà vừa mở Mấy đứa trẻ con Tuổi tác không đồng đều nhau Vội hét lớn và lao ra Theo sau là một cô gái mảnh mai và cao giáo Ngực của Mạnh Đình Vũ Bỗng nhiên đau xót Như chúng bị chúng một đoàn nghiêm trọng Mái tóc đen như mực cứ tùy ý tung bay trên vai cô, chiếc vai trắng làm lộ đôi chân nhỏ nhắn, bên hồng là chiếc khăn lụa đầy màu sắc đang tung bay theo gió. Cô bước tới, nhẹ nhàng như một cánh chuồn chuồn đang lướt trên mặt nước, làm cho trái tim anh rung động như đang dậy lên những ngọn sóng. Một cậu bé lào đảo chạy về phía cô, vườn cánh tay nhỏ bé mập mạp, cô dơ tay ôm lấy cậu bé, cơn gió như thổi nhẹ làm tóc cô vườn lấy khuôn mặt của cậu. Cậu bé bỗng cảm thấy nhột, nhẹ nhàng hát gì một cái. Cô cười một cách vui vẻ, đôi môi anh đào khẽ chạm vào bên má của cậu bé. Ánh hoàng hôn dần trở nên mờ nhạt, cô ôm lấy cậu bé, hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh vẽ. Bạch Đình Vũ chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, suy nghĩ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Là con của cô ấy sao? Hòa ra cô ấy đã kết hôn rồi ư? Anh qua sang nhìn Ngụy Nguyên Lãng, đang muốn đặt câu hỏi thì người kia cũng đã xuống xe nhắm đến bóng hình xinh đẹp mà anh hằng nghĩ mà đi tới trầm tĩnh tiếng gọi sang sảng nhưng thật thân thiết làm anh tự nhiên thấy khó chịu nguyên lãng trầm tĩnh quay đầu lại đôi môi nhợt nhạt bỗng hiện lên một nụ cười với vẻ hoan nghênh sao tự nhiên anh lại đến anh muốn gặp em thế nên đến đây Ngụy nguyên lãng nói một cách ngay thẳng mạnh đình vũ nghe xong giật mình trầm tĩnh cũng hơi kinh ngạc Cô buông cậu bé ra, ngẩng đầu nhìn thẳng Ngụy Nguyên Lãng, "Xảy ra chuyện gì sao?" Ngụy Nguyên Lãng nhìn thấy ánh mắt nhạy cảm của cô liền cười, "Anh không thể gặp em sao?" "Đương nhiên là có thể, chỉ là..." Trầm Tĩnh nói như hiểu rõ, "Đó không giống như anh thường hay nói." "Vì sao không giống?" "Bởi vì anh sẽ không vô duyên vô cớ muốn gặp em." "Trầm Tĩnh, em nói vậy thực sự làm anh thương tâm rồi." Ngụy Nguyên Lãng nháy mắt mấy cái, nửa thật nửa giả hờn giận. "Vậy mà anh đã xem em như một người bạn đặc biệt." "Em cũng xem anh như một người bạn đặc biệt, chỉ là nếu như thế thì anh đến gặp em là điều đương nhiên." Ngụy Nguyên Lãng cắt đứt lời nói của Trầm Tĩnh, cảm giác được phía sau có một ánh mắt đang rực lửa nhìn, anh nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net